Nó là thằng Hòa, cháu của tôi đây nè Nãy giờ Hương Quảng Tùng giả bộ không biết Hòa Để mắng đổng chàng bộ còi Nay nghe Hương bộ thân nói như vậy Mới từ từ quay mặt lại Đưa mắt nhìn Hòa từ trên đầu xuống chân Ngược lại như vậy đôi ba lần Hương Quảng Tùng làm ra vẻ sửng sốt Ủa, thằng Hòa ở đây mà Nó cũng là người làng à Tôi lại tưởng dân ba đầu sáo tay Ở nào ở đâu chứ Ê, Hòa, chuyện gì vậy mày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 Chú đó nghe nói làm thợ máy trên Sài Gòn Vì đây hồi nào mà dính về việc Lôi thôi như vậy Chắc thầy Hương Quảng bắt lầm sau đó chứ Chú nhỏ nó hiền lắm Lại có hiếu với cha Hương Quảng Tùng thấy thiên hạ chỉ trỏ sầm xì về mình Tưởng là họ phục tài của thầy lắm Có mặt thầy làng trên xóm dưới mới được yên ổn làm ăn Và bất cứ việc phi pháp Trái luật nào, giàu lớn dầu nhỏ Đều được một tay thầy khám phá cả Thầy liền gỡ quay súng máng trên dai xuống Và cầm khẩu súng nơi tay Như thể đang áp tải một tù phạm quan trọng Thầy khói chí thầm trước những cặp mắt đen nháy Đầy vẻ kinh nhạc và lo sợ Của những cô thiếu nữ đứng bên trong dậu nhìn ra Hòa đang cúi đầu đi ở phía trước Thoáng thấy cười chỉ khác lạ của Hưng Quảng Tùng liền dường bước và quay đầu nhìn trở lại Hưng Quảng Tùng đưa tay đẩy nhẹ vai chàng Ủa đi đi chứ Dừng lại đây làm gì Hòa khẽ khớt tay thầy Hưng Quảng ra Thầy đi lên trước Thầy theo sau thầy Quý đâu có được vậy mày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 Liên lắc đầu tỏ ý không tán thành Ông Hương Tôi nể ông nhưng việc này không thể tính êm xuôi như vậy được Nếu tôi chưa hay Thì hai đàn hòa giải thế nào cũng xong Nhưng bây giờ có tôi can giữ đến Thì nội vụ phải được đưa tới nhà làng Phân xử hắn hồi Ngoài tội bắt trộm gà của ông Hương Thằng qua còn có tội xúc phạm tới quai quyền của tôi nữa Hòa mỉm cười hỏi lại Hương Quảng Tùng Hơ Tội xúc phạm quai quyền của thầy hồi nào Mày di lệnh tao Tức là mày khinh rẽ sớm làng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 Nãy giờ tao đi trước, không thấy tụi bay làm ồn ào lớn chuyện như vậy. Tụi bay vậy bỏ hết cây gậy đi không? Hương Quảng Tùng nói xong thản nhiên mắng súng vào vai. Phó Hưng Quảng Sí biết quan thầy của mình bị kẹt nên đổ chút lỗi lầm trên đầu thuộc hạ, nên cũng phải gỡ mặt mài lại cho dân chúng bu đen ở bên đường làm mà quay lại nặc nộ kẻ dưới tay. "Bay có nghe thầy Hưng Quảng nói đó không mà chưa chịu bỏ gậy xuống? Có tao với thầy Hưng Quảng ở đây, thằng quạ trốn đi đâu được mà tụi bay phải làm hùm làm hổ như vậy cho nó sợ?"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 Hương nhất vội quay về phía thầy Hương quản Xá một xá Mặc dầu thầy vẫn không thèm để ý tới chúng Chú liếc nhìn về phía can phạm Đứng gần đó và chấu mắt ra Kinh ngạc Ủa chú này là con của Ông chủ tịch xã nạc ngang Nó con ai à, thì kệ nó Hể nó không coi làng xã ra gì à, Thì mình phải có bổn phận nhắc nhở cho nó biết Nước có pháp luật Nhà có châm quy Thì làng cũng có hương ước Để làm nề nếp cho mọi người đều phải tuân theo Nhà nhà đều phải trọng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 giật nghe có tiếng gọi nho nhỏ. "Bác năm ơi, bác năm." Chú Hương Dạ Bộ không nghe, mặc dù chú nhận biết tiếng gọi tho thẽ của một người con gái. Đàn bà con gái không biết gì đâu, chú là hương chức của làng, có phải là người dân tầm thường đâu mà họ lại kêu réo tới thứ bậc trong nhà của chú, như người ta thường dùng tiếng anh hai, anh ba để gọi một anh dân quen mà mình không thân. Tiếng gọi của người đàn bà nọ càng to hơn khiến chú Hương Nhất phải quay mặt nhìn ra cửa và lắc lên. Ở làng chỉ có hương chức không hề Không có bác năm hay chú sáu gì hết á. Người gọi chú là một cô gái trạc 18 tuổi Mặt trắng hồng Đôi mắt đen nháy Và môi thì đỏ như hoa lượng Cô này tủm tỉm cười và bảo Tôi là cháu cậu bộ thân Có quen với thằng Hiền Bác làm ơn bước ra đây cho tôi hỏi thăm Ủa Vậy cô là hai điều đó sao Xin lỗi nghe Tôi chưa kịp nhận ra cô Nên không dõi chạy ra Chà Việc làng sao mà mê mê à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 Vậy chứ không phải nó thì có ai vào trong khoai đất này Nghe ông chủ tịch nói nó ghê gớm lắm mà, dám cự lại thầy Hương Quảng nữa Mà thầy Hương quản là người có chức sắc của nhà nước ban cho được phép bắt trói và bắn người ta mà Thầy đâu có chuyện nhịn Nó có học Vậy mà chống lại thầy Hương quản chi vậy Nghe chú Nam Trài nói rất bất thông luật lệ điều chỉ cười nhẹ và bảo Anh Hoà nhận tội thế cho thằng Hiền Con của chú đó chú biết không